nếu hôm nay không bước đi ngày mai sẽ phải chạy đuổi theo châm ngôn truyền cảm hứng của harvard hiện tại là khởi điểm của tương lai không có hiện tại sẽ không có tương lai cựu tổng thống mỹ franklin từng tốt nghiệp harvard đã nói quý trọng hôm nay bạn sẽ có được ngày mai gấp hai lần kịch gia vĩ đại shack pierre từng nói trên chiếc đồng hồ của thời gian chỉ khắc hai chữ đó là hiện tại tôi nghĩ mỗi chúng ta đều nên quý trọng m ỗ i phút giây đang trôi qua trước mắt mình biến hiện tại thành điểm xuất phát nỗ lực hướng về tương lai hiện tại là khởi điểm của tương lai không có hiện tại sẽ không có tương lai chúng ta đang sống ở ngày hôm nay ngày hôm qua đã trở thành hồi ức còn ngày mai thì chưa tới vì vậy hãy làm cách nào mới có thể nắm bắt hiện tại khiến ngày hôm nay trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa hơn là điều mà mỗi bạn trẻ đều nên suy nghĩ dẫu vậy tình hình thực tế xung quanh tôi có vẻ không lạc quan cho lắm những người trẻ mà tôi gặp thường không quan tâm gì đến hiện tại chẳng có kế hoạch cũng không hành động gì cho ước mơ của họ vì vậy đối với họ ngày hôm nay trôi qua như dòng nước chảy một đi không trở lại cũng không hề lưu dấu vết gì trong cuộc sống của mỗi người các bạn trẻ hãy biết quý trọng và nắm bắt ngày hôm nay khiến cho mỗi phút giây của ngày hôm nay đều trở thành một phần quan trọng tạo nên cuộc đời khiến chúng phát huy năng suất tối đa bạn nên hiểu rằng mỗi giây phút đều có thể giúp những ý tưởng của bạn trở thành sự thật cũng có thể thiêu rụi toàn bộ ước mơ và kế hoạch của bạn đồng thời cũng phải ghi nhớ lời khuyên của trường harvard nếu hôm nay không bước đi ngày mai chỉ sẽ phải đuổi theo trên giảng đường harvard các giáo sư thường kể câu chuyện này d u b o n là công ty hóa chất lớn nhất thế giới người từng lãnh đạo công ty là c r a w f o r d harlock g r e e n w a l d rất ít người biết rằng vị giám đốc công ty lớn tầm cỡ thế giới này ngày nào cũng dành một chút thời gian là một tiếng đồng hồ trong lịch làm việc dày đặc để nghiên cứu về chim ruồi ông còn dùng thiết bị chuyên nghiệp để chụp hình chim ruồi ông kiên trì với sở thích này suốt nhiều năm liền cuối cùng cũng xuất bản được một cuốn sách về chim ruồi như tâm nguyện cuốn sách được các nhà chuyên môn đánh giá là tác phẩm kinh điển trong dòng sách lịch sử tự nhiên làm sao green e t w o r k có thể đạt được thành tựu đặc biệt như vậy ngoài công việc bận rộn của ngày thường chính do ông hiểu được phải xuất phát ngay hôm nay để bản thân có cơ hội học được thêm nhiều tri thức trên con đường đi đến thành công nếu bạn dừng lại không tiếp tục người phía sau sẽ đuổi kịp và vươn lên trên bạn nếu ngày hôm nay bạn không bước đi ngày mai chỉ bạn sẽ phải chạy đuổi theo mới được nếu không bạn sẽ không bao giờ có được thành công chúng ta phải xuất phát ngay hôm nay không được dừng bước không ngừng tiến bộ không ngừng vượt qua người khác và vượt qua chính mình ngày mai chúng ta phải tiến bộ hơn hôm nay cho dù chỉ một chút thôi như thế cũng đã gần với thành công hơn một chút luôn luôn phải nhớ điều quan trọng nhất để có được thành công là phải lập tức hành động bước bước đi đầu tiên từ ngày hôm nay bí quyết thành công của harvard rất nhiều người đều biết người có thể viết ra được mục tiêu của mình sẽ dễ thành công hơn người không viết ra mục tiêu nhưng người ta lại quên rằng sau khi viết ra mục tiêu phải lập tức hành động thì mới dễ thành công hơn người mãi do dự suy tính thiệt hơn đó cũng chính là nếu hôm nay không bước đi thì ngày mai chỉ có thể chạy đuổi theo sau những nỗi vất vả và sự nỗ lực của chúng ta hôm nay sẽ biến thành quả ngọt của ngày mai khi bạn có ước mơ cao xa hãy xuất phát ngay bây giờ hành động một cách lý trí phán đoán và phân tích một cách khoa học sau đó hướng thẳng đến mục tiêu hướng thẳng đến thành công các bạn trẻ hãy luôn ghi nhớ lập tức bây giờ sẵn sàng xuất phát bạn tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ ai tri thức là của cải an toàn nhất kẻ trộm cũng không thể lấy đi châm ngôn truyền cảm hứng của harvard tri thức quý hơn vàng vì vàng không mua được tri thức henry denister là chủ tịch đầu tiên của harvard ông từng nói với sinh viên rằng cầu nguyện sau đó đi học bài hầu hết sinh viên harvard đều có tín ngưỡng song họ lại càng sùng bái tri thức điều đầu tiên đối với các sinh viên đại học harvard sau khi bước vào trường đó là phải nắm bắt được cách tra cứu tài liệu thư viện và các sách liên quan đến môn học năng lực thực tiễn sau này được quyết định bởi tri thức lý luận mà họ nắm bắt ngày hôm nay họ thường bước chậm rãi trong thư viện trường n gục lặng trong đại dương tri thức nhưng đại dương tri thức quá rộng lớn họ buộc phải tìm một phần hữu ích cho bản thân trong bạt ngàn sách vở kia để học vì sao họ lại say mê tri thức đến vậy Vì họ biết chỉ có tri thức mới là của cải an toàn nhất dù siêu trộm độc nhất vô nhị trên thế gian này cũng không thể lấy đi kiến thức trong đầu bạn vì sao nói tri thức là của cải vì trong xã hội ngày nay tri thức đang xích lại gần vốn liếng tư bản hơn và điều đó có nghĩa là bạn nắm được càng nhiều tri thức thì tài sản của bạn lại càng theo đó tăng lên tôi nghĩ mọi người không khó để nhận ra một thực tế những năm gần đây số nhân viên công ty và doanh nghiệp gia nhập đội quân học tập bồi dưỡng kiến thức ngày một nhiều hơn xu thế tăng trưởng ngày càng rõ nét đây chính là điều chúng ta hay gọi là sạc điện cho bản thân nhưng vì sao những người đã đi làm rồi vẫn khát khao sạc điện vì khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển nếu thiếu tri thức bạn sẽ nhanh chóng bị xã hội đào thải năm 1992, n ư ớ c mỹ có hơn 4 triệu người đi làm tham gia học tập trong số họ có người phát hiện ra nếu không học sẽ gặp nguy hiểm rất lớn có người thuộc thành phần chủ chốt của doanh nghiệp doanh nghiệp chia ra một số tiền lớn để họ được bồi dưỡng nâng cao trình độ các doanh nghiệp lấy lợi nhuận làm mục đích vì thế họ sẽ không đầu tư vào thứ làm họ bị lỗ những người được cho đi học sau khi quay lại làm việc sẽ khiến hiệu suất công việc tăng thêm đáng kể nhân viên nghiên cứu của công ty sau khi không ngừng tiếp nhận và nắm bắt được những kỹ thuật mới ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất và tiêu thụ hàng hóa sẽ giúp lợi nhuận doanh nghiệp thu được ngày càng cao hơn đại học harvard là một trường tiếng t â m bậc nhất trên thế giới trường kinh doanh harvard lại càng nổi danh các giáo sư ở đó thường kể một câu chuyện như thế này ford là một công ty lớn các kỹ sư tại đây đều là những tinh hoa của các trường đại học nhưng một ngày kia các tinh hoa này cũng gặp phải một nang đề đó là lúc họ bó tay trước một cỗ máy điện gặp trục trặc kỹ thuật để công ty có thể vận hành sản xuất bình thường trở lại họ đành phải mời chuyên gia s t a y m a n s t a y m a n kiểm tra máy móc xem bản g mạch điện vạch một đường vào vị trí trên đó rồi nói với mọi người xung quanh mạch điện chỗ này đã bị đứt nói lại là được công nhân nằm trong công xưởng n ó i mạch điện theo lời ông chiếc máy điện vận hành trở lại khi công ty hỏi chi phí sửa chữa ông đòi mười n g h n đô la khiến kỹ sư công ty ford kinh ngạc họ bảo đây gần như là sự lừa bịp s t a m e t không nói thêm một lời nào cầm b ú t viết vào hóa đơn một đô la tiền vạch một đường thẳng chín nghìn chín trăm chín mươi chín đô la chi phí để biết phải vạch đường ấy ở chỗ nào mọi người xem xong đều cảm thấy ngượng ngùng chúng ta ai cũng biết vạch một đường thẳng nhưng người biết vạch nó ở chỗ nào lại rất ít có thể nói s t e m m e t e đã dùng kiến thức của mình để đổi lấy khoản tiền lớn hơn điều này minh chứng cho quan hệ tương hỗ giữa tri thức và tư bản cũng đã thể hiện đầy đủ giá trị của tri thức là không gì sánh nổi có một tỷ phú nọ gia đình nhiều đời buôn bán đến đời ông ông ta bỗng chán ghét việc kinh doanh để tiếp tục kế thừa sản nghiệp của gia đình ông thuê một người giúp việc lúc đầu thì người này chỉ làm vì tiền công sau đó khi phát hiện ra ông chủ chẳng biết gì về kinh doanh mọi việc đều do chính anh quản lý anh b ạ n không ngừng học cách kinh doanh người tỷ phú nọ thấy việc kinh doanh ngày càng phát đạt vô cùng vui mừng sau khi thưởng cho người giúp việc thì cả ngày chẳng làm gì chỉ rong chơi giết thời giờ một ngày kia có toán cướp ào vào nhà chẳng những cướp đi toàn bộ tiền bạc châu báu của cải mà còn châm lửa đốt hết kho chứa trong thoáng chốc v ị tỷ phú nọ đã không còn gì trong tay vì công việc kinh doanh của ông đã bị dẹp người làm thuê đành ra đi cầm trong tay số tiền công anh mở một cửa tiệm nhỏ nhờ tri thức và kinh nghiệm tích lũy khi còn làm thuê anh nhanh chóng gây dựng được cơ nghiệp còn vị tỷ phú kia đã trở thành một kẻ ăn mày vua dầu hỏa rockefeller lừng lẫy một thời từng nói một đoạn đại ý là dù có lột sạch quần áo của ông lấy hết của cải của ông sau đó ném ông vào sa mạc thì chỉ cần có một đoàn nhà buôn đi ngang qua ông lại sẽ trở thành tỷ phú rockefeller tự tin đến vậy vì ông có một thứ tài sản đặc biệt tài sản này không ai lấy đi nổi hơn nữa lại có thể làm thay đổi vận mệnh con người ấy là tri thức tôi cho rằng câu chuyện này đủ để chứng minh tầm quan trọng và giá trị thực dụng của tri thức đối với các bạn trẻ ngày nay b i ế t quyết thành công của harvard rất nhiều sinh viên đang tìm kiếm đường tắt tốt nhất để dẫn đến thành công nhưng tôi muốn chia sẻ rằng thực ra phương pháp tốt nhất để thành công chính là học tập học tập giúp mở mang tri thức chỉ có tri thức mới giúp chúng ta đến được thành công chỉ có tri thức mới giúp chúng ta mở được cánh cửa thành công sở dĩ đại học harvard trở thành nơi lừng danh trên thế giới chỉ vì nơi đây đào tạo ra những người có nền tảng tri thức vững vàng và phong phú họ được trang bị tri thức để thay đổi thế giới dẫu vậy tôi hy vọng các bạn có thể ghi nhớ một điều tri thức là sự tích lũy từng chút một tuy tri thức là con đường dẫn đến thành công nhưng lại không có con đường tắt để nắm được tri thức vì vậy trong quá trình cầu học chúng ta phải từng bước từng bước một chăm chỉ cần cù học tập bạn sẽ có được tri thức đồng thời cũng sẽ kiếm cho mình nhiều của cải hơn nữa chúc các bạn có một chặng đường đầy đam mê trong vương quốc của tri thức cùng nhau tận hưởng niềm vui của thành công Coi học trách của nhiệm thân tập là trách nhiệm của bản、thân. không ngừng học tập mới là chủ đề vĩnh hằng của cuộc sống Trong ngôn truyền cảm hứng của harvard học tập là lao động là hình thức lao động đậm chất tư duy nếu tôi hỏi vũ khí nào lợi hại nhất tôi tin rằng mọi người đều sẽ trả lời rất nhiều đáp án có lẽ đáp án được đưa ra nhiều nhất là các loại vũ khí hóa học các loại vũ khí này tuy có sức sát thương rất lớn đối với sinh mạng con người song chúng không phải là vũ khí lợi hại nhất vậy thứ gì mới là vũ khí lợi hại nhất đáp án chính là trí tuệ làm sao có được thứ vũ khí lợi hại nhất này trao đổi với người khác chăng hay dùng tiền bạc để mua tất nhiên là không thể vì trí tuệ chỉ có thể thông qua học tập mà thôi trên thế giới này có thiên tài không những người thông minh vượt bậc nắm trong tay rất nhiều tri thức và kỹ năng liệu có phải thiên tài chẳng hạn như các nhà phát minh và lý luận vĩ đại như edison einstein Newton, họ có phải là thiên tài thật ra trên thế giới này không tồn tại thiên tài họ có trí tuệ và năng lực vượt trội hơn người khác bởi họ say mê học tập hơn chúng ta họ thông qua việc học để nâng cao bản thân hoàn thiện bản thân cuối cùng có được thành tựu rực rỡ và sự ngưỡng mộ của người đời thế nhưng họ vẫn là những người bình thường chính học tập đã khiến họ thay đổi chính học tập giúp họ từng bước thực hiện được giá trị của nhân sinh nhà thơ khuất nguyên của trung quốc đã viết trong tác phẩm ly tao l ộ mang mang kỳ tu viễn hề ngô tương thượng hạ nhi cầu sách có nghĩa là lối non đoài chớ vội sông pha quãng bao nước thẩm non xa để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng con đường đời dài dằng dặc ai nấy đều phải cố gắng không ngừng tiến bước nếu bạn đột nhiên dừng bước thì những người khác vẫn sẽ tiếp tục hành trình có thể lần đầu ngoái lại bạn sẽ thấy họ vẫn cắm cúi ra sức đuổi theo nhưng khi bạn ngoái nhìn lần nữa họ đã biến mất không còn dấu vết vì họ đã sớm vượt qua bạn rồi lúc này điều bạn phải làm là lập tức đuổi theo để vượt lên trên họ như thế bạn sẽ sống cuộc đời có ý nghĩa hơn cảm nhận được chân lý của cuộc sống một cách sâu sắc hơn điều đáng để chúng ta suy nghĩ là chúng ta vượt lên trên người khác bằng cách nào dùng của cải sắc đẹp hay quyền lực đều không phải chỉ có học tập mới khiến chúng ta đánh gục đối thủ bỏ xa những người vẫn thường đuổi theo chúng ta ở lại phía sau dù chúng ta có thân phận thế nào dù chúng ta trải qua khó khăn trắc trở ra sao chỉ cần chúng ta coi học tập là sứ mệnh của bản thân không bao giờ ngừng học thì chúng ta sẽ có cơ hội thành công vượt bậc trải nghiệm ý nghĩa và giá trị cuộc đời có một công nhân sửa thang máy tên là nicolas h sinh ra tại hy lạp anh rất thích nghiên cứu khoa học hiện đại sau giờ làm việc mỗi ngày anh đều kiên trì dùng thời gian một tiếng đồng hồ để học kiến thức về vật lý hạt nhân lúc thì chăm chú đọc sách lúc lại lặng lẽ nghiền ngẫm vấn đề sau thời gian một tiếng học anh mới đi ăn cơm dần dần anh tích lũy được rất nhiều kiến thức về vật lý trong đầu anh cũng xuất hiện những ý tưởng rất táo bạo năm 1948, n i c h o l a s đưa ra một kế hoạch tạo ra máy gia tốc hạt kiểu mới chiếc máy này so với các loại máy gia tốc khác đương thời thì có giá thấp hơn hiệu suất cao hơn ủy ban năng lượng hạt nhân của mỹ đã tiếp nhận hồ sơ kế hoạch của anh sau khi hoàn thành các thí nghiệm kiểm tra tiến hành cải tiến máy gia tốc này đã giúp nước mỹ tiết kiệm được một khoản chi phí khổng lồ chính phủ đã thưởng cho nicolas mười nghìn đô la mỹ đại học california mời nicolas về làm việc tại phòng thí nghiệm phóng xạ của trường về sau này nicolas còn có thêm rất nhiều thành quả nghiên cứu khác một công nhân sửa thang máy bình thường trở thành một nhà khoa học câu chuyện này nói lên điều gì câu chuyện đã nói lên một sự thật không phải chỉ các chuyên gia tốt nghiệp từ các trường danh tiếng lừng lẫy mới có thể thành công mà một người bình thường cũng có thể thành công y như vậy chỉ cần chúng ta kiên trì học tập chúng ta sẽ càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với những người xuất sắc nhất có thể họ cách xa chúng ta hàng vạn dặm chúng ta thấy đó là việc khoảng cách xa xôi dịu vợi nhưng phải tin rằng nhờ việc học tất cả đều sẽ thay đổi trần mậu bản là một thương nhân rất có tiếng tâm nhiều người từ nghe ông diễn thuyết đều bị thuyết phục bởi bài nói chuyện của ông ông có khả năng nhớ các con số cực kỳ xuất chúng có thể dễ dàng nói ra diện tích dân số thu nhập bình quân của một quốc gia đại học st johns của mỹ từng trao tặng cho trần mậu bản bằng tiến sĩ danh dự về kinh tế nhưng có lẽ mọi người không biết trần mậu bản chỉ học hết tiểu học là không còn được đến trường nữa như vậy có nghĩa là một người chỉ có bằng tiểu học cũng đã có được bằng tiến sĩ danh dự của mỹ điều này thật khiến người ta sửng sốt nhưng dựa vào thực lực của trần mậu bản thì việc ông ta nhận được học vị tiến sĩ là hoàn toàn xứng đáng trần mậu bản luôn kiên trì học tập đêm nào ông cũng học đến khuya năm trần mậu bản mười lăm tuổi ông đến làm việc tại một hiệu sách công việc tại hiệu sách rất cực khổ ngày nào cũng phải làm việc mười hai tiếng đồng hồ liền vậy mà trần mậu bản không để sự mệt mỏi đánh gục mỗi ngày hết giờ làm việc ông đều ở lại hiệu sách để đọc sách và tự học ông coi hiệu sách là phòng đọc của mình tự do ngập lặn giữa tri thức làm bạn cùng sách vở trần bảo bản làm việc tại hiệu sách suốt tám năm trong tám năm này ông đã đọc vô số sách về sau ông sáng lập công ty và trở thành doanh nhân nổi tiếng có thể nói mọi người đều phải trải qua cây cầu tri thức mới đến được thành công không ngừng học tập mới có thể không ngừng tiến lên xã hội này không bao giờ dừng lại nên học tập cũng không được đứt quãng học tập giống như chèo thuyền ngược dòng không tiến ác sẽ bị thụt lùi nếu không thông qua học tập để khiến bản thân thêm tiến bộ chúng ta sẽ bị tụt hậu máy móc dùng một thời gian sẽ cũ chức năng sẽ ngày một giảm dần tri thức cũng thế tri thức cũ sẽ bị thay thế bởi tri thức mới chẳng hạn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật sự biến hóa không ngừng của nó vô cùng rõ nét chỉ vài ba năm không học sẽ bị xã hội đào thải vì vậy muốn không ngừng trưởng thành không ngừng tiến bộ chúng ta phải không ngừng học tập b i ế t quyết thành công của harvard thu hoạch xong phải tiếp tục gieo trồng học học n ữ a học bãi đây là một trong những câu nói thường lưu truyền trong đại học harvard câu nói này đã thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của việc học chúng ta cũng có thể thấy sinh viên harvard không còn dám lơ là chuyện học vì chỉ không ngừng học tập mới giúp họ không ngừng tiến bộ học tập quý ở sự kiên trì chỉ có không ngừng học tập mới không ngừng tiến bộ nên mỗi ngày chỉ học một hai tiếng đồng hồ sẽ tốt hơn nhiều so với việc dành ra sáu bảy tiếng để học rồi lại đứt quãng một thời gian rồi quay về nhồi nhét học tập là một quá trình tiệm t i ế n tuần tự phương pháp học liên quan đến nhau giúp củng cố điều đã học đồng thời kích thích não bộ không ngừng hấp thụ tri thức mới nếu không thể kiên trì học tập chúng ta không thể có cơ hội tận hưởng niềm vui của thành công Bỏ cuộc giữa chừng không chỉ là sự biểu hiện của ý chí bạc nhược mà còn là cho thấy bạn chỉ là một chú lùn trong hành động không thể kiên trì hành động thực tế lâu dài cuối cùng chẳng có duyên gì với thành công cả kiên trì học tập không mệt mỏi ngày này qua tháng nọ năm này qua năm khác chúng ta sẽ có thể dùng tri thức xây nên thành lũy kiên cố giữ vững thành lũy tri thức chúng ta sẽ bách chiến bách thắng thắng lợi của mỗi chiến dịch đều nhờ sức mạnh của tri thức mà tri thức bắt nguồn từ việc học không ngừng nghỉ hãy để chúng ta được sống trong thế giới của học tập dùng tri thức làm sức mạnh xây dựng tương lai tươi sáng nỗi khổ khi học tập là tạm thời nỗi khổ của việc học chưa đến nơi đến chốn mới là cả đời châm ngôn truyền cảm hứng của harvard đất không canh tác thì màu mỡ đến đâu cũng không mọc ra quả ngọt người không học tập thì dù thông minh thế nào cũng như kẻ mù chữ lật cuốn tạp chí với những tài năng kinh doanh của harvard chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tất cả họ đều có chung một thói quen đó là học tập các nhân vật này hô phong hoáng vũ trên thương trường thế giới mỗi ngày đều trăm công ngàn việc song hình như chẳng ai để việc học của họ bị gián đoạn họ không chỉ rất thích học mà còn rất biết cách học một trong những người này ai nấy đều biết đó là bill gates có thể coi ông như một tấm gương hiếu học bill gates nhờ tài năng và trí tuệ mà được nhận vào harvard đại học harvard tuy là một ngôi trường nổi tiếng thế giới nhưng rất nhiều sinh viên vừa vào trường đã bắt đầu quan tâm đến chuyện yêu đương bill gates lại là người tạm gác chuyện yêu đương sang một bên để không ngừng học cách làm phần mềm và đọc sách về tài chính đối với ông việc học quan trọng hơn yêu đương rất nhiều nhờ không ngừng học tập ông đã có kiến thức chuyên ngành rất sâu rộng việc học phần mềm máy tính giúp ông có những cống hiến to lớn trong ngành phần mềm việc học về tài chính qua sách đã giúp ông nắm trọn các phương pháp quản lý doanh nghiệp ông còn kết hợp với tình hình thực tế của bản thân để tạo ra một phương pháp quản lý mới option system một chế độ giúp nhân viên có quyền sở hữu đối với cổ phiếu của công ty thực tế đã chứng minh phương pháp này giúp tăng tính tích cực của nhân viên trong công việc hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đang áp dụng phương thức này để điều hành công ty có thể nói đóng góp của bill gates trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp không thua kém gì cống hiến của ông trong lĩnh vực phần mềm những người tài giỏi trên thế giới đều có thói quen học tập vì họ biết rằng tuy học hành có chút khô khan song một khi đã yêu việc học nó sẽ mang lại niềm vui mà những thứ khác không thể mang lại nếu so sánh với một sự khô khan và nhàm chán ngắn ngủi của việc học thì nỗi khổ do ngu tối và mờ mịt mang đến mới thật dằng dặc cả đời người cho nên rất nhiều người nguyện kết bạn với sách vở dùi mài kinh sử để đạt đến tri thức rộng lớn thông qua việc học Reagan là một sinh viên tốt nghiệp Harvard từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi ông từng đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ tài chính của nước mỹ ông rất thích học Reagan sinh ra tại massachusetts sau khi đại chiến thế giới lần thứ hai nổ ra ông gia nhập lực lượng hải quân lục chiến mỹ chiến tranh kết thúc ông tìm được một công việc tại công ty Merrill Lynch ở phố ward Reagan không ngừng học tập nhờ vậy từng bước nâng cao năng lực bản thân về sau ông đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ tài chính Văn phòng làm việc tại Nhà Trắng. trong n phòng tại Trắng. thời gian Reagan làm việc tại phố wall ông hiểu sâu sắc về tình hình thị trường cổ phiếu mỹ gần như nắm toàn bộ phố wall trong lòng bàn tay đương thời ông là nhân vật lớn với tài lực dồi dào của giới chứng khoán khi Reagan làm bộ trưởng bộ tài chính ông bắt đầu thi hành chính sách cải cách thu thuế tạo nên lực đẩy lớn cho sự phát triển của nền kinh tế mỹ ông từng đến thăm trung quốc năm 1987, ông từ chức quay về quê nhà cả đời ông từ lúc ở Fort w o r t h đến khi vào nhà trắng đến cả khi về già ông luôn kiên trì học tập chính tinh thần cầu học không mệt mỏi này đã giúp ông có được thành tựu to lớn cả về kinh tế và chính trị đừng bao giờ nghĩ rằng việc học có thể ngừng lại ngừng học tức là bạn đã lựa chọn ngừng tiến bộ việc học phải giống như ăn cơm uống nước đi ngủ là những việc quan trọng mà không ngày nào không phải làm như thế chúng ta mới có thể không ngừng tiến lên phía trước nếu so sánh các vị lãnh đạo trong chính trường các ông chủ doanh nghiệp lớn thì chắc chắn chúng ta rảnh rỗi hơn họ rất nhiều vì vậy chúng ta có đủ thời gian để học tập tri thức mới cố gắng không để bị sự lười biếng đánh bại học thêm một điều mới sẽ bớt đi một chút lúng túng trong đời con đường ta phải đi cũng nhờ vậy càng thêm thuận lợi cơ hội bao giờ cũng dành cho những người có sự chuẩn bị còn thành công bao giờ cũng dành cho người biết học và thích học nhờ học tập chúng ta biết điều mình không biết càng học sẽ càng phát hiện được khiếm khuyết của bản thân càng có nhu cầu bù đắp cho bản thân lại càng nỗ lực khắc khổ để học tập tôi nhận ra khoảng cách giữa người thành công và người thất bại lúc đầu rất nhỏ thậm chí là bằng không có người lúc thất bại còn thông minh hơn người thành công thế nhưng cùng với thời gian khoảng cách ấy giãn dần ra nghiên cứu đến tận gốc rễ vấn đề chúng ta thấy rằng người thành công sở dĩ thành công vì họ biết kiên trì học tập và nắm bắt cơ hội còn người thất bại cứ mỗi ngày một lười hơn ủ mình trong chăn ấm đóng cửa cuộc đời trước cơ hội rồi cứ thế mà thối chí dần những người tưởng rằng mình đã đủ tri thức là những người lười biếng và vô minh vì những gì họ biết thực ra quá ít ỏi người thành công giống như con ông mật chăm chỉ hút lấy nguồn dinh dưỡng mới lao động không ngừng để tạo ra mật ngọt còn kẻ thất bại chẳng khác nào con s ó c tích lũy thức ăn cho mùa đông thức ăn ngày một cạn dần mà không tìm được nguồn cung cấp mới cuối cùng chỉ có thể đối mặt với cái chết chúng ta hãy là con ông chăm chỉ được làm con sóc ham chơi hai con đường l a động cực nhọc tạo ra mật ngọt và lười biếng cuộn mình chờ chết chúng ta phải chọn một tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều đã có câu trả lời bí quyết thành công của harvard mỗi sinh viên sau khi vào harvard đều sẽ cảm thấy áp lực không ngừng ập tới khi bạn bước vào khuôn viên trường harvard bạn sẽ phát hiện ra dù trong thư viện nhà ăn quảng trường đâu đâu cũng có những người đang chúi mũi vào những cuốn sách dày cộm đây không phải là trình diễn mà là cuộc sống thực tế tại harvard sinh viên harvard học không phải chỉ để có tấm bằng tốt nghiệp mà họ còn muốn vươn cao hơn thể hiện giá trị bản thân hoàn thành mục tiêu đời người tại harvard bạn sẽ có cảm giác giấc mơ của bạn trở nên rất xa vời vì có biết bao nhiêu tri thức đang chờ bạn nắm lấy tại harvard bạn cũng sẽ có cảm giác giấc mơ của bạn đang ở trong tầm tay vì bạn nhận ra bạn có thể giải quyết ngày càng nhiều vấn đề bạn ngày càng có nhiều niềm tin trong học tập vì vậy tôi đề nghị các bạn hãy học lấy tri thức và học cách giải quyết vấn đề trong thực tế khi bạn phát hiện những vấn đề gặp phải đều từng bước được giải quyết dựa trên mức độ tăng trưởng của tri thức bạn sẽ có động lực vô cùng to lớn để say mê học tập động lực này quay lại thúc đẩy việc học và nó trở thành chất xúc tác máy hỗ trợ của thành công t r i thức nên rộng lớn ở mức độ nhất định nhưng quan trọng nhất vẫn là chiều sâu mỗi tri thức bạn học được nên tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn chỉ có nền tảng tri thức vững vàng kiên cố mới có thể giúp bạn giải quyết vấn đề thực tế hãy nhớ việc học là trọn đời chứ không phải ngày một ngày hai việc học nhất thiết không được nóng nảy hấp tấp thích thì học không thích thì bỏ nếu việc học khô khan vô vị ấy là do chúng ta chưa thực sự tập trung đầu tư vào nó cho thật sự liên kết các vấn đề để thấy được sự thú vị của tri thức khi bạn tự mình giải quyết được các nan đề bằng trí thức và trí tuệ của bản thân bạn sẽ thấy càng yêu thích học tập khi bạn coi việc học là điều bắt buộc phải làm mỗi ngày bạn sẽ thành công không ngừng đổ đầy chính mình học cách biến tri thức thành năng lực châm ngôn truyền cảm hứng của harvard học tập là động lực nó có thể tạo ra thế giới tươi đẹp rốt cuộc học tập có tác dụng như thế nào đối với sự trưởng thành của một người nếu chúng ta không tham dự vào việc học của xã hội loài người chúng ta sẽ trở nên ra sao những năm gần đây người ta phát hiện ra trong rừng sâu hay những nơi hẻo lánh có vài đứa trẻ bị vứt bỏ rồi được lợn rừng và sói nuôi lớn nhiều người tốt bụng đã có ý đưa các em bé lợn em bé sói này về lại xã hội văn minh nhưng rồi biểu hiện của các em khiến người ta kinh ngạc những nhà khoa học nghiên cứu các trường hợp từ nhỏ được lợn rừng hoặc sói nuôi nấng đã phát hiện không ngừng học tập thì vĩnh viễn không bao giờ là một con người đúng nghĩa chỉ học tập mới giúp con người trưởng thành cũng chỉ học tập mới giúp con người có năng lực sinh tồn trong xã hội năm 1724, người đức phát hiện cậu bé peter hoang dã được sói nuôi sau khi các nhà nhân loại học nghiên cứu hành vi và tư tưởng của peter họ nhận định rằng phát hiện này còn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc phát hiện ra vài chục ngàn hành tinh mới họ quan sát cậu bé trong thời gian dài và nhận ra việc học tập có tác dụng quyết định đối với sự sinh tồn của động vật một con người học theo bầy sói sẽ trở thành sói một người học theo loài người thì mới thực sự là người mỗi người chúng ta từ khi ra đời không hề biết nhiều tri thức không hề nắm vững kỹ năng sinh tồn ngay lập tức mà đều do học tập từng chút một đưa kinh nghiệm học được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống từng bước rèn luyện cho mình các loại kỹ năng cho nên cho dù là thiên tài bị ném vào bầy sói cũng sẽ biến thành người sói nhuần nhuyễn kỹ năng săn mồi và sinh tồn của sói chứ không biết chút kỹ năng trong xã hội loài người đó chính là ý nghĩa của học tập nhờ học tập chúng ta mới phát triển tài năng mới cho chúng ta sức mạnh để sinh tồn điều quan trọng nhất trong học tập là ứng dụng và thực tiễn giúp trí thức chuyển hóa thành năng lực tri thức lý luận trong sách khiến chúng ta có nhận thức sơ bộ về các lĩnh vực nhưng nếu chúng ta muốn ứng dụng tri thức vào trong mỗi lĩnh vực thì phải biết thực tiễn biến tri thức thành năng lực giải quyết những vấn đề khó khăn mà chúng ta gặp phải trong hiện thực năm 2012, đại học harvard gửi giấy thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ cho một cô gái trung quốc đồng thời miễn toàn bộ học phí mỗi năm còn cấp cho cô ba mươi n g h n đô la tiền sinh hoạt cô gái này là ai mà khiến harvard coi trọng đến thế cho cô chế độ đ ả i ngộ tốt đến vậy cô tên là wattman đầu năm hai nghìn k h m ư ờ i hai wattman được bình chọn là nữ sinh xuất sắc nhất về toán học trên toàn nước mỹ rất ít người đạt được danh hiệu này số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay mỗi năm trên bức tường của thư viện tại một phân hiệu của đại học i l l i n o i s ở urbana champions có khắc tên của wattman đây là lần đầu tiên một sinh viên trung quốc tại nước ngoài nhận được vinh dự này thường ngày quách banh học tập vô cùng cần cù chăm chỉ học toán cần bỏ ra rất nhiều thời gian để giải các bài tập phải kết hợp công thức toán với lý luận để giải đề hết lần này đến lần khác mới nắm vững được nội dung học quách banh không chỉ hoàn thành bài tập về nhà mỗi ngày mà còn thường giải các nang đề bằng nhiều cách khác nhau Câu hiểu rõ chỉ nắm kiến thức và lý luận vẫn chưa đủ mà muốn nâng cao hơn nữa trình độ của bản thân thì buộc phải vận dụng vào thực tế ngày nào cô cũng ngồi rất lâu trong thư viện chỉ để vắt óc giải cho xong một bài toán khó lâu dần cô hình thành thói quen giải quyết vấn đề một cách thiện nghệ có lúc thầy giáo dùng một phương pháp giải đề xong cô đã nhanh chóng nghĩ ra cách giải k h á c giáo viên cùng các bạn học đều rất tán thưởng tinh thần nghiên cứu cần cừu và sự thông minh tài trí của quách manh vì vậy đại học harvard cùng nhiều trường đại học hàng đầu khác đều gửi thư mời nhập học nghiên cứu sinh tiến sĩ đến cho quách manh vì người biết cách học tập chắc chắn có năng lực hơn người đi tới đâu cũng sẽ truyền sức mạnh của tri thức theo tới đó mỗi trường đại học đều hy vọng cô có thể mang đến động lực mạnh mẽ không mệt mỏi để học thuật có thể vĩnh viễn tỏa hào quang rực rỡ câu chuyện của quách manh nói với chúng ta rằng khi chúng ta chịu khó học tập tri thức thì không được quên bồi dưỡng năng lực bản thân mà năng lực lại đến từ học tập nên chúng ta nhất định phải kết hợp được cả hai điều đó tạo thành một tỷ lệ vàng thích hợp nhất để học tập chuyển hóa thành năng lực rồi năng lực quay lại thúc đẩy việc học hai điều này phối hợp nâng đỡ lẫn nhau thúc đẩy lẫn nhau cuối cùng mới có thể giúp tiềm lực lớn ẩn sâu trong con người chúng ta được phát huy ở mức tốt nhất giúp chúng ta có thể nhờ vào sức mạnh của tri thức mà thay đổi bản thân thay đổi vận mệnh cuối cùng thay đổi thế giới đọc vạn cuốn sách đi vạn dặm đường câu nói kinh điển này của người trung quốc cho thấy học tập và thực tiễn đều quan trọng như nhau nếu chúng ta chỉ biết học những tri thức trong sách vở mà không biết làm cách nào để vận dụng những tri thức đã học thì chúng ta chẳng khác nào một con m ọ t sách chẳng hiểu gì về ứng dụng và thực tiễn tôi nghĩ mọi người đều biết chuyện bàn binh pháp trên mặt giấy thời chiến quốc nước triệu c ó một người tên là triệu quát con trai của danh tướng triệu xa từ nhỏ đã theo cha học tập binh pháp đọc lầu binh thư nếu bàn chuyện quân sự thì có khi cha chẳng bằng con về sau triệu quát thay thế vị trí của liêm pha trở thành tướng quân nước triệu trong trận trường bình triệu quát chỉ biết chỉ huy quân đội theo chỉ dẫn trong sách binh pháp mà không biết ứng biến theo tình hình thực tế khiến nước triệu bị quân tần đánh cho tan tác qua đây để thấy học tập tri thức không để chỉ dựa vào sách vở nhất định phải ứng dụng tri thức vào thực tiễn chỉ có tri thức mang ý nghĩa thực tế mới là tri thức thực sự mà chúng ta nắm được tri thức thuần sách vở không thể chỉ dẫn cho thực tiễn và cuộc sống được bí quyết thành công của harvard chúng ta đều nhận ra một điều gần như tất cả sinh viên tốt nghiệp harvard đều trở thành những người thành công trong xã hội vì họ biết học để làm có thể ứng dụng tri thức vào thực tiễn nhiều người trong số đó có thể liệt vào hàng tri thức lớn vì họ hiểu chỉ khi đem những gì mình học ra ứng dụng nhiều lần mới nắm được chân tài thực học vậy khi học chúng ta làm cách nào để biến tri thức học được thành năng lực áp dụng chúng ta có thể thử dùng vài cách dưới đây để nâng cao năng lực ứng dụng tri thức của bản thân trước tiên tích cực tư duy dù học tri thức mới hay ôn tri thức cũ việc tư duy giúp chúng ta thu hoạch được nhiều hơn tích cực và chủ động tư duy có thể giúp chúng ta nhận thức được toàn diện đối với tri thức mới hiểu thêm về lĩnh vực của tri thức này những thông tin chứa đựng trong đó cũng như những giá trị liên quan đến tri thức một khi đã có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng việc học sẽ trở nên d h nhàng thư thái việc ôn tập bài học thường ngày không chỉ lướt qua nội dung theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà phải dành thời gian nghĩ sâu về nó việc ngẫm nghĩ các tri thức cũ cũng giúp chúng ta phát hiện ra nhiều vấn đề và có thể dùng kiến thức đã học để giải quyết sau đó giải quyết vấn đề muốn nâng cao năng lực ứng dụng tri thức phải không ngừng giải quyết vấn đề cho dù là vấn đề mới phát sinh hay là từng giải quyết thực tế đã chứng minh phương pháp giải quyết vấn đề không chỉ có một vì vậy dù là vấn đề đã được giải quyết chúng ta vẫn có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau thử ứng dụng để tìm ra giải pháp tối ưu việc không ngừng động đảo sẽ giúp các dây thần kinh trong não bộ được kích thích nhờ vậy ghi nhớ và làm việc tốt hơn hãy tìm cách giải quyết vấn đề năng lực của chúng ta tự nhiên sẽ được nâng cao rất nhiều trong suốt quá trình ứng dụng những người đầu tư cho tương lai mới là người sống hết lòng với hiện thực châm ngôn truyền cảm hứng của harvard học tập thay đổi thế giới tri thức tạo dựng tương lai nói đến đầu tư nhiều người sẽ nghĩ ngay tới tích lũy vốn tư bản đương nhiên đầu tư là một thuật ngữ trong lĩnh vực kinh tế và tài chính nhưng đó chỉ là định nghĩa chuyên ngành với nghĩa hẹp ý là đồng tiền vốn thực tế trong xã hội tăng thêm theo thời gian nhất định nói đến đầu tư trong đầu nhiều người sẽ hiện ra tiền bạc dồi dào nhà xưởng rộng lớn thiết bị tiên tiến hàng hóa trữ lượng phong phú tuy nhiên đầu tư hàng hóa và tiền vốn chỉ là một trong những hình thức đầu tư đầu tư còn bao gồm nhiều phương diện khác ở đây tôi muốn nói với các bạn về đầu tư cho tương lai đầu tư cho tương lai chính là đầu tư vào bản thân đầu tư vào tri thức xã hội phát triển đến ngày nay có thể thấy rằng tri thức mới là nhân tố ảnh hưởng chủ yếu cho sự phát triển lâu dài tri thức có thể giúp thay đổi bản thân mỗi người cũng có thể làm thay đổi thế giới sự tiến bộ của nhân loại sự phát triển của khoa học kỹ thuật đâu đâu cũng là kết quả dưới tác dụng của tri thức có những người cho rằng nắm chắc hiện tại chính là một cách đầu tư cho tương lai với quan điểm này họ quý trọng thời gian không ngừng học tập không ngừng tiến bộ họ đã nhận thức được sự tồn tại của tương lai dựa trên nền tảng nỗ lực của ngày hôm nay vì vậy phấn đấu hôm nay chính là đầu tư cho ngày mai c ả i đất không bao giờ ngừng quay sự tĩnh lại là tương đối vận động mới là vĩnh hằng xã hội biến đổi con người cũng theo thời gian mà già đi trong một giờ học tại harvard giáo sư a p o l e đang giảng cho sinh viên chủ đề liên quan đến đầu tư cho tương lai ông nói với sinh viên trước đây rất lâu tại một vùng nông thôn bang california có hai người trẻ tuổi làm công việc gánh nước vào thành phố một thùng nước bán được 2 đô la mỗi ngày nhiều nhất gánh được 20 thùng một ngày nọ hai người trẻ bắt đầu thảo luận với nhau về tương lai người lớn hơn trong hai người nói bây giờ chúng ta còn trẻ mỗi ngày gánh hai mươi thùng nước chẳng sao cả nhưng d ị năm nữa chúng ta già rồi làm sao ngày gánh hai mươi thùng được người trẻ hơn ngồi suy nghĩ người lớn hơn tiếp tục nói sao chúng ta không đào ống dẫn nước đến thành phố như thế sau này không cần phải mệt nhọc nữa người trẻ hơn nghĩ một lúc rồi nói nếu chúng ta dùng toàn bộ thời gian để đào ống dẫn nước thì sẽ không kiếm được hai mươi đô la một ngày suy nghĩ của hai người không giống nhau họ bắt đầu dựa trên cách nghĩ của bản thân để chuẩn bị cho tương lai người lớn hơn chỉ gánh mỗi ngày mười lăm thùng nước thời gian còn lại dùng để đào ống dẫn nước còn người trẻ tuổi hơn vẫn tiếp tục mỗi ngày gánh hai mươi thùng nước năm năm sau cảnh ngộ của hai người đã một trời một vực người lớn hơn đã trở thành chủ một công ty cung cấp nước còn người trẻ hơn vẫn chỉ biết tiếp tục gánh nước qua ngày nhưng giờ đây mọi người hầu như ai cũng muốn bỏ tiền ra để mua thiết bị dẫn nước thẳng về nhà giáo sư aphot kể xong câu chuyện hào hứng hỏi sinh viên các bạn nghĩ sao về câu chuyện này các sinh viên thì thầm với nhau nhất thời chưa biết phải trình bày suy nghĩ của mình như thế nào thế là giáo sư aphot mỉm cười nói kỳ t h ậ t trong cuộc sống có rất nhiều người không biết cách đầu tư cho tương lai của mình mà mang hết thời gian và sức lực ra đặt vào lợi ích trước mắt vì vậy tôi muốn nói với các bạn rằng nếu muốn thành công hãy đầu tư cho tương lai ngay từ bây giờ trong trường harvard không có sinh viên lười biếng dù ở đâu họ cũng đang học tập người thì đọc chăm chú vào cuốn sách dày cộm trên tay người thì đang thảo luận với thầy cô và bạn học họ không hề nghĩ tới việc lãng phí thời gian sinh viên harvard đã rèn luyện được thói quen tốt tích cực suy nghĩ chăm chỉ học hành xã hội hiện đại là một xã hội thông tin các loại tri thức giao thoa với nhau mỗi ngày thì lượng tri thức tiếp xúc không ngừng tăng lên các phát minh sáng tạo khoa học kỹ thuật mới ngày một nhiều dù là phương thức sản xuất hay phương thức làm việc đều có sự thay đổi lớn lao trong thời gian ngắn xã hội thông tin đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng cập nhật tri thức mới nếu cứ ôm khư khư tri thức cũ sớm muộn cũng sẽ bị xã hội đào thải sự phát triển và thay đổi không ngừng của thời đại cũng yêu cầu chúng ta phải không ngừng nắm chắc tri thức muốn đứng vững trong xã hội này cần sống đến già học đến già học tập là đầu tư tốt nhất cho tương lai khi chúng ta dừng lại quan sát kỹ xã hội mà chúng ta đang sống tất cả hiện thực đều sẽ nói cho chúng ta biết rằng đầu tư cho tương lai là việc bắt buộc phải làm chúng ta không cách nào đoán trước được xã hội trong tương lai sẽ ra sao nhưng chúng ta có thể thông qua học tập để hoàn thiện bản thân giúp bản thân thản nhiên đối mặt với xã hội trong bất kỳ thời điểm nào xã hội đang biến đổi chúng ta cũng đang học tập những thay đổi mới mẻ đều do tri thức mới tạo ra vì vậy chúng đồng bộ với nhau chúng ta phải luôn bắt kịp nhịp đập của thời đại vĩnh v i ệ n đứng ở nơi chắc chắn vững vàng không bao giờ thua cuộc có một giáo sư khi còn trẻ rất thông minh ông học xong sau tiến sĩ t h ì vào trường đại học giảng dạy lúc mới đầu lý luận của ông được giới học thuật công nhận các sinh viên cũng rất thích theo học môn của ông cứ như thế hết lớp sinh viên này đến lớp sinh viên khác tốt nghiệp giáo sư cũng ngày càng già đi một ngày kia trong giờ giảng của giáo sư có sinh viên đưa ra một câu hỏi khiến giáo sư giật mình ông nhận ra lý luận trước đây của mình cần được đổi mới nếu không kịp thời học tập kiến thức mới những tri thức trì trệ sẽ trở thành vật cản cho sự tiến bộ từ đó giáo sư bắt đầu tích cực học hỏi những tri thức mới rất nhiều sinh viên nhìn thấy thầy thường xuyên học tập chăm chỉ trong thư viện ngày qua ngày ông tích lũy thêm nhiều tri thức mới hoàn thành nhiều công trình mới những công trình nghiên cứu của ông khiến các học giả trẻ kinh ngạc vì lý luận và tư tưởng thể hiện trong đó đều vô cùng mới mẻ tinh thần học tập và nghiên cứu của bậc tiền bối khiến họ phải tâm phục khẩu phục trong khi đó các học giả lớn tuổi cùng thời với vị giáo sư này đã sớm không theo kịp thời đại lý luận cổ hủ cũ kỹ có dạy cũng chẳng ai muốn học họ dần bị vùi lấp và quên lãng mà điều khiến họ bị vùi lấp và quên lãng không gì khác hơn là do chính bản thân họ bí quyết thành công của harvard harvard là một trường đại học được thế giới ngưỡng mộ rất nhiều sinh viên mơ ước bước vào cổng trường harvard nhưng các sinh viên tốt nghiệp harvard lại có vẻ không tự tin như những người khác họ luôn cảm thấy thiếu an toàn dù đảm nhiệm chức vụ trong các công ty hay doanh nghiệp nổi tiếng họ cũng không bao giờ ngừng học tập kỳ thực không phải họ thiếu tự tin hay không cảm thấy an toàn mà vì họ hiểu biển học vô bờ bến nếu muốn cùng tiến bước với thời đại thì không được ngừng học tập phải đầu tư cho tri thức mới có được tương lai tươi sáng ở đây tôi phải nhắc nhở các bạn rằng đầu tư vào tri thức thì phải chú ý đến tính ứng dụng và tính thực dụng thế giới đang thay đổi tri thức cũng không ngừng được cập nhật chúng ta thường nói tri thức nào đang hot chính là dựa vào đặc điểm này nhiều lý luận và công nghệ từng ở vị trí dẫn đầu nhưng sau một thời gian phát triển lại có sự thay đổi vì vậy việc chọn đúng tri thức để học cũng rất quan trọng học hải vô nhai biển học không bờ chúng ta miệt mài cả đời cũng không thể học hết được tri thức nên phải học một cách chọn lọc bạn phải chuyên chú vào một lĩnh vực và không ngừng học tập bạn sẽ mở được cánh cửa thành công của ngày mai học như chó chơi như quý tộc châm ngôn truyền cảm hứng của harvard vui chơi chí ít cũng có giá trị ngang bằng với công việc hoặc có thể nói vui chơi là một phần của công việc học như chó chơi như quý tộc là một câu vô cùng nổi tiếng trong trường harvard câu nói này với sinh viên rằng dù học tập hay vui chơi cũng đều phải tận dụng từng giây từng phút làm việc gì cũng phải tập trung tinh thần hết lòng hết sức thì mới hoàn thành một cách nhanh chóng và hiệu quả khi mọi việc phải làm đều đã hoàn thành cũng nên thả lỏng cho cơ thể bớt mệt mỏi dành ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi làm những việc mình yêu thích như thế không chỉ giúp chúng ta thư giãn mà còn đem lại nhiều niềm vui cho bản thân và harvard học thật ra không có nghĩa là lên thiên đường mà giống như xuống địa ngục hơn sinh viên tại harvard đều phải đối mặt với áp lực cực lớn sự cạnh tranh trong học tập phải dùng đến từ tàn khốc để hình dung đó là một trong những thử thách đối với cực h ạ n của bản thân trường kinh doanh harvard đầy thành tích lẫy lừng lại càng thể hiện điều này rõ ràng hơn hết thời gian học thạc sĩ tại trường kinh doanh harvard là hai năm năm đầu tiên các môn học được xếp dày đặc có đến 11 m ô n học bắt buộc nhà trường quy định trong bảng điểm năm đầu tiên phải có ít nhất 10 điểm tốt nếu trong bảng điểm có quá tám môn chỉ đạt điểm đạt hoặc thậm chí không đạt thì sinh viên đó coi như bị điểm liệt các sinh viên này muốn lên năm thứ hai phải viết đơn gửi lên ủy ban thành tích của trường harvard ủy ban này sẽ căn cứ vào đơn xét nguyên nhân bị liệt và đánh giá của các giáo sư để quyết định nếu đơn được chấp nhận sinh viên sẽ được học tiếp nếu không sẽ bị buộc thôi học nhưng các sinh viên bị buộc thôi học vẫn có quyền xin vào học harvard lần nữa trên thực tế mỗi năm sinh viên bị liệt rất ít thường ít hơn năm người nhưng như thế không có nghĩa là không có trường hợp phải rời khỏi trường mà cho dù chỉ có năm người bị đào thải chăng nữa thì áp lực này cũng rất lớn vì điểm số không phải là thứ đánh giá toàn bộ cấp học mà là tiến hành phân theo tỷ lệ phần trăm trong lớp học chúng ta đều biết dù là một nhóm người thông minh cùng đi với nhau cũng phải có người đi chậm hơn cho nên các sinh viên luôn phải đối mặt với thử thách để không bị đào thải trong cuộc cạnh tranh khốc liệt rất nhiều sinh viên dành ra 13 tiếng đồng hồ để học mỗi ngày c ó n g ư ờ i còn học đến 18 t i ế n g họ thường đi ngủ lúc 1-2 giờ sáng 8 giờ sáng hôm sau đã phải lên lớp có thể nói ngày nào trí não cũng phải làm việc vô cùng mệt nhọc cơ chế học tập mà trường kinh doanh harvard áp dụng là không ngừng gây áp lực cho sinh viên việc đánh giá thành tích của sinh viên chủ yếu bao gồm hai phương diện một là dựa trên tình hình phát biểu đóng góp ý kiến của sinh viên trên lớp mặt khác dựa vào điểm thi cuối kỳ thông thường sinh viên không có bài tập trên giấy để có được thành tích tốt trước khi lên lớp cần nhiều thời gian chuẩn bị trước bài học và biểu hiện của sinh viên trên lớp cũng vô cùng tích cực đối với sinh viên trường kinh doanh harvard việc chuẩn bị trước bài học là vô cùng quan trọng vì nó quyết định việc học có những phát biểu chất lượng tại giờ học tiếp đó hoặc ngày hôm sau hay không vì vậy trước giờ học họ thường vào thư viện nỗ lực thu thập và sắp xếp tư liệu đến sáng hôm sau sinh viên phải mang được phương án sau khi đã nỗ lực tìm tòi và suy nghĩ của mình lên lớp mỗi khi giáo sư bước lên bục giảng đều nhìn khắp l ư ợ t sinh viên để tìm người đầu tiên phát biểu khi ấy không khí phòng học chốc trở nên vô cùng căng thẳng mọi người đều hồi hộp nín thở nếu sinh viên được gọi tên chưa chuẩn bị chu đáo có thể lựa chọn pass vậy thì người này sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn quy tắc tính điểm của trường kinh doanh harvard là nếu trong giờ học bạn chọn một lần pass điểm của bạn sẽ bị hạ xuống một bậc sau khi chọn hai lần pass thì có thể sẽ không có điểm quá ba lần pass không chỉ mất luôn điểm học phần mà nhà trường sẽ đưa ra cảnh cáo với sinh viên nếu tình hình nghiêm trọng sinh viên này còn có thể bị cho thôi học chúng ta thấy rằng đại học harvard có thể trở thành một địa ngục khủng khiếp thế nào nơi đây sự cạnh tranh không bao giờ chấm dứt luôn khiến chúng ta ở vào trạng thái mệt mỏi và căng thẳng cực độ thế nhưng tại một nơi cường độ học tập cao như harvard sinh viên chịu áp lực học tập rất lớn nhà trường lại không khuyến khích sinh viên dùng toàn bộ thời gian cho việc học nhà trường cho rằng sinh viên nên dồn hết sức lực học tập đồng thời cũng không nên quên tầm quan trọng của việc vui chơi sinh viên harvard cũng nhận thấy nhà trường xếp lịch sinh hoạt ngoại khóa còn phong phú hơn cả lịch học chính thức vì trường harvard hiểu rằng các hoạt động ngoại khóa thích hợp thì không hề ảnh hưởng xấu đến sứ mệnh giáo dục mà ngược lại giúp ích được thêm rất nhiều cho giáo dục cho nên tại harvard sinh viên được kêu gọi chơi như quý tộc sinh viên harvard không chỉ tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực cho việc học mà ngoài thời gian học tập họ còn tích cực tham dự các hoạt động nghệ thuật do nhà trường tổ chức như hòa nhạc diễn kịch vũ đạo các triển lãm nghệ thuật không chỉ vậy mỗi năm harvard đều tổ chức liên hoan nghệ thuật làm phong phú thêm đời sống sinh hoạt ngoại khóa của sinh viên các hoạt động nghệ thuật đã giúp sinh viên được giáo dục nghệ thuật trau dồi thẩm mỹ khiến năng lực thẩm mỹ và thưởng thức nghệ thuật của họ được nâng cao quan đ i ể m của harvard là hy vọng sinh viên sau này có thể học cách sống một cuộc sống vừa cần cù nỗ lực vừa nhàn nhã hưởng thụ khi đã hoàn thành một công việc cấp bách có thể tạm thời quẳng công việc ra khỏi đầu tận hưởng những giờ phút thư giãn thảnh thơi quý giá hoặc vui chơi với thái độ nhiệt tình hào hứng như khi làm việc để toàn bộ thân thể và tinh thần đều được nghỉ ngơi sự t h ậ t là như vậy sau khi chúng ta thật sự nghỉ ngơi thư giãn một thời gian tinh lực và thể lực của chúng ta mới hồi phục nhanh chóng giúp động lực cũng như sức mạnh chiến đấu của chúng ta tăng lên đáng kể vì vậy khi chúng ta lao về phía trước đừng chỉ nỗ lực học tập không màng đến điều gì khác mà phải học cách vui chơi để cuộc sống của chúng ta đạt đến sự cân bằng bí quyết thành công của harvard biết cách nghỉ ngơi mới có thể làm việc một cách hiệu quả hơn câu nói quen thuộc này đã chứng minh cho một sự thật đó là dù làm việc gì cũng nên biết kết hợp giữa bận rộn và thư thái căng thẳng và thả lỏng lúc học nên tập trung toàn lực không ngừng phấn đấu lúc n g h ỉ phải hoàn toàn thư giãn làm được như thế mới là người khôn ngoan tinh thần và sức lực của con người là hữu hạn nó giống như một cánh cung khi đã kéo căng đến một mức độ nhất định thì không thể kéo căng thêm được nữa nếu cứ tiếp tục gắng sức thì tình trạng dây đứt cung gãy có thể xảy ra chúng ta học hành làm việc căng thẳng một thời gian sau đó nhất định phải học cách nghỉ ngơi tạm thời cho thân thể và tinh thần được hồi phục rồi mới bước vào giai đoạn nỗ lực tiếp theo một cách hiệu quả hơn đừng tiếc thời gian nghỉ ngơi vì chúng ta đều biết rằng mài rìu không lỡ vì chặt củi nghỉ ngơi chính là lúc chúng ta mài d ũ a lại bản thân dùng sự sắc bén của chúng ta để tiếp tục dẹp bỏ con đường t r o n g gai chinh phục thử thách nói cách khác chiếc xe đường trường của chúng ta phải dừng lại để đổ xăng sau đó mới đủ sức phóng đến thành công tri thức phải toàn diện chứ không nên nửa vời châm ngôn truyền cảm hứng của harvard học tập chuyên tâm và toàn diện sẽ giúp bạn cách thành công ngày càng gần karl marx từng nói bất cứ lúc nào cũng không được cảm thấy thỏa mãn nhất là việc học thì lại càng phải cảm thấy không đủ càng phải cảm thấy kiến thức của bản thân quá nghèo nàn khoa học là lĩnh vực vi diệu vô cùng tôi muốn đố mọi người một câu như sau một cái thùng cần chứa bao nhiêu nước thì sẽ tạo ra được âm thanh lớn nhất khi lắc thùng câu trả lời chính xác là nửa thùng nước điều này cũng phản ánh đặc trưng của việc cầu học giả sử một người cho rằng bản thân mình không có tí học vấn nào vậy thì khi cầu học họ sẽ cực kỳ khiêm tốn nếu người cầu học đã có tri thức uyên thâm họ sẽ tỏ vẻ đại trí như ngu biểu hiện của sự khiêm nhường nhất định chỉ người chứa nửa thùng nước trong bụng mới tự cho rằng bản thân nắm vững toàn bộ tri thức ra vẻ ta đây từ cao tự đại y như nửa thùng nước khi lắc sẽ phát ra âm thanh to nhất vậy kiểu người luôn tự cho mình là đúng thường là kiểu người đáng thương nhất tuy chứa lưng bụng nước nhưng số nước này chẳng đủ cho họ giải quyết vấn đề thực tế ngược lại khiến họ chẳng xe mai ra gì ngông cuồng tự đại so với những kẻ không chứa tí nước nào trong bụng thì rõ ràng đáng thương hơn gấp bội những người trong bụng không có nước thì hoặc là họ sẽ có thái độ quá khiêm tốn hoặc là họ quả thật không có thứ gì cả nhưng họ sẽ tự nhận thức được vấn đề không ngừng tự bổ sung thêm nước năm qua tháng lại rồi sẽ có lúc bụng được đổ đầy và với thái độ khiêm tốn ấy thì họ sẽ chứa được càng nhiều nước hơn sớm muộn gì cũng vượt qua mấy người cứ mãi lưng lửng và ố c ách có một học giả cực kỳ uyên bác muốn lĩnh ngộ chân lý thiền nên đã đi một quãng đường rất xa để thỉnh giáo một thiền sư nổi tiếng vị thiền sư khi biết ý muốn của học giả thì rót đầy hai tách trà rồi ngồi xuống bắt đầu nói ra những điều tinh túy của phật học học giả nghe giảng rất chăm chú nhưng ông càng nghe lại càng cảm thấy những lời giảng của thiền sư đều dựa vào sách vở hoàn toàn không phải những điều ẩn chứa triết lý sâu sắc thâm thúy ông đi xa như vậy tìm đến thiền sư chỉ vì nghe nói thiền sư đạo hạnh cao thâm nhưng vào lúc này những điều ông nghe được không hề giống như trong tưởng tượng từ đó ông cho rằng thiền sư này bị tất cả thần kỳ như mọi người truyền tụng chắc cũng chỉ lừa được những người thiếu kiến thức mà thôi học giả dần dần không kìm nén nổi bắt đầu thể hiện sự khó chịu thế nhưng thiền sư lại như không biết vẫn tiếp tục giảng giải không ngừng về đạo lý nhà phật vì học giả bắt đầu ngồi cạnh cướp lời n g ữ khí l à ngày càng nóng nảy thiền sư cũng nhận ra thái độ của học giả song ông không một lời trách cứ sự vô lễ đó rồi thiền sư không tiếp tục giảng nữa mà đưa tay lấy ấm trà rồi rót vào tách của học giả lúc này trà trong tách của học giả nọ vẫn còn hơn ba năm bốn nhưng thiền sư không đổ bỏ trà cũ mà cứ tiếp tục rót trà vào tách trà trong tách không ngừng trào ra l ê n láng mặt bàn học giả nọ ngồi bên cạnh nhìn thấy vội kêu lên đừng rót nữa tách trà đã đầy rồi không thể rót thêm nữa đâu vị thiền sư nghe thấy thế mới từ từ đặt ấm trà xuống ngữ khí nhẹ nhàng vẻ mặt hòa nhã nói ông nói rất đúng tách trà đã đầy rồi nếu ông không đổ bỏ trà cũ thì thưởng thức trà mới thế nào được học giả nghe xong liền tỉnh ngộ vội vàng xin lỗi thiền sư mong nhận được sự tha thứ vì thái độ vô lễ vừa rồi vị thiền sư mỉm cười gật nhẹ đầu sau này học giả ấy cũng thành một đại thiền sư khiến mọi người ngưỡng vọng chúng ta đều biết biển học vô bờ bởi vì chúng ta không thể học hết tất cả tri thức cho nên cái toàn diện mà chương này nói đến cũng là có chỗ giới hạn người càng yêu thích học hỏi sẽ càng ham học giống như k h á t m a t nói rằng càng không ngừng học tập bạn sẽ càng phát hiện ra điểm thiếu sót của mình từ đó mới càng có tinh thần học tập ông vua dầu hỏa jean paul ghedy từng học tại harvard ông từng nói rằng muốn trở thành một nhà doanh nghiệp xuất sắc thì cần phải có kiến thức nhiều phương diện đây chính là sự bảo đảm của thành công trong sự nghiệp những kiến thức này bao gồm hai mặt một mặt là kiến thức chuyên ngành vì kiến thức chuyên ngành là điều kiện bắt buộc chúng ta phải có để giành thắng lợi giữa vô số các đối thủ cạnh tranh mặt khác chúng ta cũng cần trang bị kiến thức khác vì xã hội đã thay đổi rất nhiều các chuyên ngành ngày càng phân định rõ ràng hơn các doanh nghiệp ưu tú cũng không ngừng củng cố sức mạnh bản thân không chỉ cần có trách nhiệm với doanh nghiệp của mình mà cần phải có trách nhiệm với cả xã hội nữa jean paul gady lúc đó học tại viện quân sự của trường đại học harvard thành tích học tập của ông chưa có gì nổi trội nhưng ông cũng muốn học thêm các kiến thức khác ngoài chuyên ngành ví dụ như chính trị học kinh tế học tuy vậy vào thời điểm đó các chương trình kinh tế của mỹ chỉ chú trọng vào kinh tế mỹ rất nhiều người tạo ra hàng đống lý luận chứng minh tính ưu việt của chính sách kinh tế mỹ còn chuyên môn chính trị học dù là giáo trình hay bài giảng trên lớp của các giảng viên đều cực kỳ mù mờ thậm chí có thể nói là hơi ấu trĩ điều này khiến cho mong muốn học thêm các kiến thức khác của g a r y vấp phải trở ngại sau này năm 1912 gaddy vào học tại đại học oxford cũng là một trong những trường đại học nổi tiếng thế giới bầu không khí học thuật tại đây khá tự do ở đại học oxford sinh viên được tùy chọn những môn mình yêu thích đúng như ý muốn của ông thành tích của gaddy tuy chưa phải vượt hơn người khác nhưng truyền thống kế thừa từ harvard cũng đã ăn sâu vào tiềm thức ông luôn nỗ lực tiến lên không bao giờ chấp nhận thất bại sau này trở thành vua g i à u mỏ ông sở hữu khóa tài sản hàng trăm triệu đô la harvard không biết đã đào tạo ra bao nhiêu người ưu tú họ không những nắm tri thức phong phú mà còn giỏi vận dụng đầu óc thông minh họ tạo ra khối của cải vật chất và tinh thần to lớn với xã hội và cho mọi người chung hưởng thành quả này thế nhưng harvard tạo ra được hào quang sáng chói như vậy chẳng phải vì truyền thống hay thời gian tồn tại mà đó là kết quả nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ sinh viên harvard bí quyết thành công của harvard tinh thần và sức lực của con người rất hạn chế cho nên không thể nắm hết tất cả tri thức chỉ có thể từ trong kho tàng tri thức vô cùng vô tận của nhân loại chọn ra một chuyên ngành đi chuyên sâu nghiên cứu nhất nghệ tinh nhất thân vinh chính là đạo lý này không người nào có thể tài giỏi trong mọi lĩnh vực các chuyên gia ưu tú các học giả uyên thâm cũng chỉ chuyên sâu một hoặc vài lĩnh vực mà thôi cho nên điều chúng ta cần làm là tích lũy kiến thức của một lĩnh vực tinh thông một chuyên ngành từ đó phấn đấu cho mục tiêu và thực hiện được giá trị nhân sinh đương nhiên chúng ta cũng phải biết thế giới bao la người tài nhiều vô số kể b á c văn đa học nghe nhiều đọc nhiều mới khiến tầm nhìn của chúng ta ngày càng rộng mở đầu óc chúng ta ngày càng linh hoạt kiến thức học tập càng nhiều kinh nghiệm xã hội càng phong phú thì những vấn đề bạn có thể giải quyết được sẽ ngày càng đa dạng ở harvard điểm số không phải là tiêu chí thành công như câu chuyện được kể về jean paul gaddy phía trên ông học ở trường nào thành tích cũng đều rất bình thường nhưng cuối cùng lại trở thành một người thành công và nổi tiếng đó không phải do bụng ông chỉ chứa nửa thùng nước mà do tài năng thật sự của ông tuyệt đối không thể dùng điểm số để đánh giá một cách đơn giản vì vậy lúc học tập mọi người cần chú ý đến sở trường của bản thân đồng thời cũng cần tích cực học tập một cách toàn diện phấn đấu trở thành một người có ích cho xã hội sáng tạo là quà tặng của số mệnh đột phá tư duy mới có thể mở đường châm ngôn truyền cảm hứng của harvard không có gì phải nghi ngờ năng lực sáng tạo là tài nguyên nhân lực quan trọng nhất không có năng lực sáng tạo thì không có tiến bộ chúng ta sẽ mãi lặp đi lặp lại cùng một mô thức chủ tịch thứ hai mươi bốn của đại học harvard nathan marsh bussey khi khai phá năng lượng sáng tạo của sinh viên đã nói rằng làm thế nào để phân biệt giữa nhân tài loại một và loại ba chính là nằm ở chỗ họ có năng lực sáng tạo hay không đại học harvard đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh cao kiện là giáo sư tâm lý gốc hoa rất nổi tiếng của đại học harvard từng xuất bản cuốn sách doanh nhân và sức sáng tạo cuốn sách này căn cứ vào thói quen tư duy của con người phân hoạt động não bộ của con người ra làm ba loại bao gồm loại não phải loại não trái và loại toàn não bộ não trái chủ yếu đảm trách phân tích số học tư duy logic và khả năng ngôn ngữ não phải có thể tổng hợp thông tin lại với nhau đồng thời khá chú trọng linh cảm trực giác và tư duy cho nên người phát triển não trái thường giỏi v ề lên kế hoạch và tổ chức còn người thuận não phải thì có sức tưởng tượng phong phú những người thuộc loại toàn não bộ mới là những người vận dụng phối hợp được cả não trái lẫn não phải giáo sư cao kiện khi phán đoán não bộ mỗi người đã phải áp dụng một chuỗi phương pháp trong số đó phương thức trực tiếp nhất là điều tra phản hỏi trong bản hỏi các nội dung được sắp xếp tương quan với nhau ví dụ tính cách cá nhân phương thức tư duy nghề nghiệp sở thích hứng thú thông qua các thông tin cụ thể để phán đoán phân loại não bộ của mỗi người học sinh thông qua việc trả lời bản hỏi cũng có thể hiểu thêm về loại hình não bộ của bản thân sau đó sẽ lựa chọn phương hướng phát triển cố gắng tránh trường hợp não phát triển lệch trải qua quá trình nỗ lực không ngừng tự phát triển mình thành nhân tài có não phát triển toàn bộ bộ não mỗi người đều tồn tại tính độc đáo riêng biệt đây là hiện tượng tự nhiên mà não bộ con người không phải là sau khi sinh ra là ổn định bất biến rất nhiều nhà nghiên cứu thông qua nghiên cứu não bộ đã chứng thực người thuận não trái muốn gần gũi người thuận não phải sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc người thuận não phải muốn tiếp cận người thuận não trái não trái vốn nắm vững các kỹ năng nếu được não phải bổ trợ thì các kỹ năng do não trái nắm bắt sẽ ngày càng phát triển phong phú hơn cho nên sự gần gũi của loại hình não trái đối với loại hình não phải có thể gọi là một kiểu giải phóng nhưng khi loại hình não phải tiếp cận loại hình não trái thì có chút khó khăn nếu người thuận não phải muốn nắm bắt các công nghệ và tri thức của người thuận não trái thì cần phải cố gắng hơn rất nhiều mới được sáng tạo là một hoạt động của loại hình não phát triển toàn bộ sáng tạo chủ yếu được hình thành qua năm giai đoạn giai đoạn chuẩn bị giai đoạn ấp ủ giai đoạn đ ố m ngộ giai đoạn nghiệm chứng và giai đoạn ứng dụng lúc tiến hành sáng tạo giữa não trái và não phải nảy sinh m ố i quan hệ phối hợp mật thiết đôi bên cùng hợp tác nội dung công việc của não trái tương đối nhiều công tác chuẩn bị cực kỳ khó khăn bao gồm xét nhận chủ đề và tính chất của chủ đề sau đó não trái mới bắt đầu ấp ủ thời gian này từng m ụ c nhỏ trong nội dung chủ đề sẽ được từ từ chiêu hóa sau đó tổng hợp toàn bộ thông tin nhận được khi việc ấp ủ hoàn tất là đã đến giai đoạn chín mùi trong não người sáng tạo sẽ xuất hiện một mạch tư duy rõ ràng sắc nét rồi vấn đề cũng theo đó được giải quyết tiếp theo tiến vào quá trình nghiệm chứng tất cả những tư duy khác nhau sau khi được não phải đốn ngộ lại được não trái phân tích rõ ràng rồi dùng thực tiễn để kiểm nghiệm lại tính khả thi của vấn đề toàn bộ quá trình này cũng chính là quá trình giải quyết vấn đề thực tế đại học harvard rất chú trọng đến việc làm thế nào bồi dưỡng và nâng cao ý thức sáng tạo cũng như khả năng thực hiện của sinh viên từ năm 1983, đại học harvard đã bắt đầu áp dụng một số hoạt động thực tiễn thay thế việc giảng giải trên lớp trong trường kinh doanh của harvard có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ các doanh nghiệp này đều do sinh viên tự đứng ra kinh doanh những dịch vụ trường cung cấp cho sinh viên cũng đều do sinh viên tự đảm trách ví dụ như mở lớp tập gym công ty lữ hành cho thuê tủ lạnh Máy trả lời tự động hay trả tự lời là động d ị có h vụ giặc ủi.、Có、rất nhiều sổ tay thực dụng trong trường cũng đều do sinh viên tự biên tập và in ấn như sổ tay tân sinh viên niên giám trường kinh doanh harvard địa chỉ sinh viên tháng thứ hai mỗi năm sinh viên muốn tham gia kinh doanh các dịch vụ này phải thành lập nhiều nhóm nhỏ khác nhau sau đó lên kế hoạch và xây dựng chương trình đưa ra phương án thực hiện bao gồm cả dự trù kinh phí cụ thể ủy ban được ủy quyền đặc biệt của trường sẽ tiến hành kiểm tra xem xét tính khả thi của từng dự án rồi chọn ra bản kế hoạch hợp lý nhất nhóm đó sẽ có đặc quyền thực hiện dự án của mình nếu sinh viên vẫn còn ý tưởng hoặc sáng kiến khác cũng có thể đưa ra ủy ban này lại sẽ xem xét nếu được thì có thể mở ra loại hình kinh doanh mới sinh viên tự hưởng toàn bộ lợi nhuận thu được sinh viên kinh doanh dịch vụ giặt ủy mỗi năm học có thể thu 7.000 đô la còn các sinh viên in ấn sổ tay sinh viên cũng thu về được khoảng thu về đô 20.000 la sinh viên ngoài việc tự mình thực hiện các công việc kinh doanh nắm vững kinh nghiệm và nâng cao khả năng làm việc còn thu được lợi ích nhất định về kinh tế nếu bạn muốn thành công thì hãy để trí tưởng tượng của bạn tự do bay lượn kinh nghiệm thành công của trường kinh doanh harvard đã nói với chúng ta rằng trong cuộc sống chỉ cần suy nghĩ kỹ học cách sáng tạo chúng ta sẽ có thể nhận về những thành công và niềm vui trước đây chưa có có lúc dường như trước mắt không còn đường nào để đi đó là vì chúng ta chưa học được cách vận dụng quà tặng của thượng đế phát huy tính sáng tạo mở ra cánh cửa thành công napoleon h i l l là bậc thầy của thành công học nổi tiếng ông cho rằng sự tồn tại của sáng tạo hoàn toàn không phải quá đặc biệt mà cũng không phải chỉ người cực kỳ thông minh mới có năng lực sáng tạo nếu chúng ta có thể cởi bỏ sự trói buộc của các quy định thông thường dũng cảm sáng tạo phát huy tư duy thì chỉ cần một sáng kiến nhỏ cũng sẽ tạo ra một kết quả rõ rệt đừng bao giờ từ bỏ bất kỳ một đ i sáng nào lóe lên trong đầu nó có thể là điểm then chốt trong thành công vốn dĩ thuộc về bạn cựu tổng thống mỹ franklin roosevelt từng nói một câu hạnh phúc không chỉ là có được tiền bạc mà còn là niềm vui khi nếm trải thành công đồng thời còn có mê lực vô biên do sức sáng tạo mang lại roosevelt cũng từng là một sinh viên tốt nghiệp harvard ông cũng từng nhắc nhở chúng ta không nên mù quáng bắt t r ư ớ c hoặc quá dựa dẫm càng không được học vẹt chúng ta không cần phải dẫm theo bước chân của tiền nhân mà đi hành vi của bất kể người nào cũng không thể ngăn cản mọi suy nghĩ của chúng ta chúng ta nên buông bỏ cách nghĩ kinh nghiệm truyền thống phải tìm kiếm con đường riêng phù hợp với mình chỉ khi tận hưởng năng lực sáng tạo do số mệnh ban cho chúng ta mới có thể tìm ra con đường bước thẳng đến thành công bí quyết thành công của harvard có lúc hoàn toàn không phải do chúng ta thiếu năng lực sáng tạo cũng không phải do đầu óc chúng ta không thông minh mà do quá nhiều ràng buộc m ọ i người đều có sức tưởng tượng và năng lực sáng tạo vô cùng phong phú nhưng trong quá trình trưởng thành những tác động bên ngoài và kiến thức vốn có sẽ dần bao bọc chúng ta lại chúng bảo với chúng ta không phép tắt không thể vuông tròn khiến chúng ta làm việc luôn phải tuân thủ theo những quy tắc quy định để cuối cùng bước vào ngõ cụt nếu muốn bản thân mình trở nên độc lập đầu tiên cần đảm bảo tư tưởng của mình là độc lập chúng ta có thể thông qua rất nhiều phương diện để tìm kiếm năng lực sáng tạo đã thất lạc và phải không ngừng nâng cao sức sáng tạo của bản thân suy nghĩ nhiều làm việc nhiều có rất nhiều vấn đề khó khăn xung quanh chúng ta làm sao vận dụng kiến thức tích lũy được để giải quyết vấn đề trong lúc suy nghĩ chúng ta cũng nên tạm thời quên bớt cách giải quyết của người khác vận dụng sức sáng tạo của bản thân tự tìm con đường của mình lúc ấy tư duy và sáng kiến sẽ trở nên cực kỳ quan trọng chỉ cần chúng ta cố gắng động não tích cực phát huy óc sáng tạo thì có thể dễ dàng giải quyết rất nhiều vấn đề khi chúng ta đã nuôi dưỡng được năng lực độc lập giải quyết vấn đề thì năng lực sáng tạo của bản thân cũng theo đó mà tăng lên để cho trí tưởng tượng bay cao để cho năng lực sáng tạo sẽ làm thay đổi cuộc sống thay đổi thế giới